các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bước đầu là em bán thuốc đó sau người ta chịu không nổi nữa thì em bán thuốc bổ vừa không mất gì lại có tiền nên em làm thôi thận hết cách nói nổi cái bản tính lừa lọc dối trá của em rồi còn chuyện gây dựng lên cái môn phái hữu danh vô thực kia là thế nào từ ngày em bỏ đi thực ra là vì sợ sư phụ trách phạt, thấy sư phụ buồn phiền vì em quá, cái đêm mà em bỏ đi đấy, nhờ có chút tiền với đồ ăn mà anh cho em mới sống qua được mấy ngày. Sau đó em theo một ông thầy pháp qua tới tận biên miên mà sống, làm sai vặt cho ông suốt hơn chục năm mà không được truyền dạy cho chút pháp thuật nào. Ông mãi kẽ thở dài một cái rồi nói tiếp. đến năm em 32 tuổi thì ông luyện ngải bị quật rồi lăn ra h ọ c máu chết tươi em mới đem chôn ông trong nhà còn bao nhiêu tiền bạc em đem đi hết nhờ học l ò m được một chút mẹo nhỏ rồi mấy quyển sách của ông mà em múa máy được một chút cái bài thuốc đấy cũng là của ông ấy đấy từ đó tới giờ em l a n g bạt khắp nơi bán thuốc nhịn ăn rồi bán tới thuốc bổ khi nào bán hết được thì đi qua nơi khác mà bán, có khi qua tới tận bên xiêm, rồi từ đó tới giờ không ai bắt tội hay phát hiện ra sao? Thầy lĩnh đưa mắt nhìn ông ta, không tới vùng nào thì em hối lộ cho mấy thằng xã trường tình trường ở đấy, thật không ai cản trở chuyện làm ăn cả, còn đám đệ tử nhau nhóc kia thực ra là mấy thằng đầu đường xó chợ. có chút bụi bặm hung dữ để dọa cho người ta sợ cũng là để tạo danh thế cho mình thôi. t ầ i linh khẽ thở dài một hơi, ông lắc đầu ngao ngán. Lừa người em không sợ quả báo hay sao? Em không có tài cán gì, chỉ là một thằng đầu đường xó chợ. Nếu không có chút mánh khóe, e rằng đã chết bờ chết bụi từ lâu. Hôm bữa anh tới làm em xấu hổ mà không dám ra gặp anh. cũng không định bán thuốc nữa mấy này em thu xếp đồ đạc chuẩn bị cùng mấy đệ từ chuyển sang nơi khác hôm nay em phải mò đến tận đây chỉ là bởi vì xảy ra chuyện lớn rồi anh chợt nhớ lời ông mãi nói lúc nãy thầy lĩnh mới nhao mày đúng rồi quỷ gì đấy quỷ ở đâu ông mãi lúc này không giấu nổi sự kinh hãi trong đôi mắt mà thốt lên quỷ không đ ầ u là quỷ không đầu anh lĩnh à quỷ không đầu. Mình nghe ông mãi nói xong thì ngạc nhiên lắm. Trên đời có loại quỷ này sao? Còn thể lĩnh thì mặn đã nghiêm lại. Đầu nuôi sự tình ra s a o mau kể anh nghe. Ông mãi mới lấy cái ấm rót thêm một chén nước đầy nữa. Tu ứ n g ực cố đ ể cho mình bình tĩnh lại. Nằm hôm trước, em sai người đi thu hết số tiền thuốc nợ của mấy người dân trong vùng. định bụng hôm sau sẽ lên được. Lúc tối hôm đó tụi nó về thì thiếu mất hai thằng. Em nghĩ bụng chắc tụi nó ôm tiền bỏ trốn. Ngặt nỗi đang muốn đi gấp nên em cũng không làm lớn chuyện. Tiếp tục mà thu dọn đồ đạc của c ả i để đi. Nhưng mà đến trưa hôm sau thì có mấy người dân chạy vô báo là thấy hai người chết ở ngoài đồng mặc quần áo đỏ. em ơ ớ i chạy ra thì đúng là hai đứa đó thật chỉ có điều là điều gì thể lĩnh nói với vẻ gấp gáp t ụ i nó chết khó coi lắm đầu b ẹ o ngược ra sau cặp mắt trắng dã nhưng cái ghê sợ nhất là ổ bụng bị b a n h ra tim gan phèo phổi lòi hết ra ngoài rồi nhằng bu kín trông thấy mà muốn ói cả mật xanh ra lão xã trưởng thì c h ư a hôm đó ra lập biên bản gặng cho được hơn năm chục đồng bạc mới cho đem hai đứa đó đi trôn dính đến chuyện đấy em mà bỏ đi thì lại nghi ngờ là giết người rồi bỏ trốn nên đành gác lại cái kế hoạch bỏ đi kia đến tối hôm đấy thì lại chết thêm người nữa lại chết thêm chuyện lớn thật rồi thầy l ĩ n h nói giọng bất ngờ đúng là chuyện lớn thật đêm đó là mấy người đi câu đêm sáng ra người ta phát hiện chết mất bốn người cái chết thì chẳng khác gì so với hai thằng đệ tử của em cả dân làng họ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net